các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net đau khô nước đóng trên tay anh sau đó tìm hộp thuốc kéo anh ngồi xuống sát trùng cho anh cô vội về lần đầu tiên làm loại chuyện này nên không biết nặng nhẹ trò lắm cha mám không nói tiếng nào vân yên lấy vải thưa ra băng bó cho anh cha mám vẫn không kêu đau băng bó xong chuông cửa vang lên giọng của vô tư kiệt Cách cánh cửa chuyển vào trong vân yên là tôi Vân Yên, côn một cái nơi con bướm trên vết thương của trầm ám vào trong phòng ngủ lấy tiên nhân cầu. Cây tiên nhân cầu rất to rất tròn, trên một cây gai dính vết máu của trầm ám. Vân Yên ôm ra, mở cửa cho vô tử kiệt. Đột nhiên trầm ám mở miệng. Đau. Vân Yên ôm tiên nhân cầu, lúc này chỉ muốn đập trực tiếp vào mặt của vô tử kiệt. Cô hít sâu một cái, đè lừa giận xuống. Trong lòng bằng niệm không được kích động, không được kích động. Nếu cô sai ra chuyện gì, Trong nhà sẽ có hai tên ngốc Vì chọc tên nhân cầu mà không ai nuôi Vô tử kiệt Có võ cha đầy đủ Đứng ở cửa giống như xác ướp Thấy Vân Yên đi ra Hắn tháo khẩu trang xuống Vân... Vân Yên nhét tên nhân cầu vào trong người của hắn Hắn ôm chậu cây bước chân loạn troạn Lôi về sau nửa bước ngẩng đầu lên thì cứng đóng lại Từ xa đến Sao có thể thật sự chỉ để lấy chậu tên nhân cầu rách này chứ Vô tử kiệt chưa từ bói định Bùng triệu cây xuống tiếp tục gõ cửa Cho là sẽ phải gõ rất lâu đây Không nghĩ tới Cửa lại nhanh chóng mở ra Hắn không kịp chuẩn bị tâm lý Vì doan sợ lươi về sau nửa bước Lần này đi ra không phải là Vân Yên Mà là người đàn ông lần trước Thật ra thì vô tử kia có bóng ma trong lòng với anh Lần trước hắn tới là do anh mở cửa mà dù cho hắn vào Nhưng biểu cảm âm trầm giống như muốn ăn thịt người vậy Nếu không phải là chưa đến một phút sau Vân Yên trở lại thì vô tử kiệt cảm thấy người này có thể sẽ đánh hắn một trận nhưng mấy ngày trước hắn gặp vân yên và người đại diện của cô khi đó người đàn ông này đi theo phía sau vân yên có điều cũng chỉ là một trợ lý mà thôi tôi tìm vân yên vô tử kiệt mang khẩu trang vào chờ mám im lặng hai giây lạnh ròng cút vô tử kiệt sửng sốt một chút giận quá hóa cười mày là cái thá gì mà bảo tao cút hử mày có biết tao là ai không và nhìn thích tao từ nhỏ Theo đuổi tao hơn 10 năm Hây, đừng nói là mày thích cô ta nha Đáng tiếc, những lời cô ta nói lần trước Chẳng qua là lợi dụng mày để kích thích tao thôi Mày sẽ không tưởng là thật đó chứ Một đứa trợ lý nhỏ bé như mày Đáng xin tâm vọng tưởng suy nghĩ cái gì đấy Lời còn chưa rớt Gáy vô thừa kiệt đã đập mạnh vào trên vách tường Cô bị siết chặt Hắn hoàng sợ trợn to mắt, khuôn mặt bên dưới khẩu trang bị nghẹn đến ửng đỏ lên Trong miệng ú ớ không nói ra lời Cho rằng mình sẽ phải chết ở đây Cha mám nhìn vô Tử Kiệt, ráy rửa dưới tay mình, ánh mắt bình tĩnh đến không bình thường. Cha mám, cha mám. Đột nhiên giọng của Vân Yên ở trong phòng truyền tới. Khăn long đâu rồi? Lấy giúp tôi với. Cha mám quay đầu nhìn trong cửa, phút chốc ánh mắt dịu xuống. Dường như do dừa một chút, buông tay ra. Vô Tử Kiệt ho khan kịch liệt trượt xuống vách tường, vứt khẩu trang hô hấp từng hơi một, nhìn cha mám giống như thấy quỷ vậy thời dịp tấm mắt chầm ám không ở trên người hắn nhận khẩu trang lên trật và chạy đi Vân Yên đang gội đầu vừa rồi lúc sát trùng cho chầm ám trên tay cô dính không ít nước thuốc vô tình bôi lên tóc Trầm ám lấy giấy lau lau tay tìm được khăn lông rồi đi đến phòng vệ sinh anh đẩy cửa ra Vân Yên đang không người trước một rửa tay mái tóc dài ẩm ướt nhỏ nước tách tách lộ ra một mảng lưng trắng bóc Trầm ám mở khăn lông ra bao lấy tóc cô Vân Yên lấy khăn lông vào tay mình Vết thương của anh không thể chạm vào nước Vân Yên lau khổ tóc Cầm máy sấy tóc ở trước gương cha mám đứng sau nhìn Cô nhớ tới vừa rồi vô tư kiệt lại gó cửa Hình như anh đi mở Vì vậy hỏi anh Hắn ta đi chưa Vừa mở miệng đã hỏi thăm người khác cha mám âm u nhìn cô một cái giấu mắt xuống ngợt đầu một cái Sao vậy Mái tóc dài của Vân Yên đã khô một nửa rồi Tắt công tắc máy sấy không tiếp tục sấy nữa Thấy anh có vẻ ấm ức Về mặt biến đổi Có phải hắn ta bắt nạt anh không? Trầm mắm không nói gì Nhưng cái biểu cảm kia Rõ ràng là đang trả lời Đúng vậy tôi bị hắn ta bắt nạt Vân Yên nềm máy xếp một cái Cái tên cuốn kiếp này Sau đó nhớ tới cái gì Nắm tay bị thương của trầm ám lên Quả nhiên vài thường lộn xộn Cô giận quá chừng Cũng quên không chế lược tay Nghe trầm mắm hở một tiếng Mới vội vàng thả ngón tay bọc vài thư của anh ra thờ xin lỗi thật xin lỗi cô luống cuống tay chân cúi đầu xuống cách miếng vải thưa thối vết thương của anh đôi nhân dừng lại đôi mắt nhìn chăm chăm vào việt màu trắng nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện